Chỉ giữ lại vài người để xử lý sản nghiệp. Nói rầm rộ cũng được, mà hao tài tốn cổ cũng xui. Tóm lại, ông đã hảo quyết định người bên dưới không thể trái ý, đành phải tuân theo. Già sản ở lại thạch viện vốn ít, hơn nữa có kha khá đồ đạc vỡ ở Kinh Thành chưa kịp chuyển về nhà cổ. Thành ra không phải xử lý nhiều như đông phủ. Lại có hai người tại tế đường và lâm tiền sinh lo liệu nên gia chủ không cần nhúng tay phiền lòng. Khó là khó ở đồng phủ. Đồ đạc cần chuyển quá nhiều. Phòng 3 chỉ có một mình Lý Húc, ôm không xuể Lý Sở đành hỗ trợ một tay. vì ngày sinh dự kiến của tiểu thức là vào cuối tháng 9 đã từ giữa tháng 8, Lý Sở đã tất bật tới tận xuyên vận chuyển ra sản. Giữa tháng 9 mới trở lại Kinh Thành. Chuyến này về có cả người lẫn đồ đạc ở Thạch Viện. Mai nương tử đi thuyền chung với phòng lớn, được phòng lớn săn sóc. Cầu trưởng nương tử biết điều, theo hai lão di nương đi thuyền của nhà ta. Lần này Phương Nguyên cũng theo về, trên đường đi thu hết mọi chuyện lớn nhỏ vào mắt. Nhất là hai di nương, nàng canh chừng rất chặt. Chuyến này về phòng lớn tìm đủ lý do gọi tướng quân sang thuyền nhà bọn họ. Em mới hỏi Chu Thành, nghe huynh ấy kể thì cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua là hai tiểu thư bị say sống, mà lần nào cũng là mai nương tử hầu chuyện tướng quân. Bảo gì mà tránh hiềm nghi chị dâu em chồng. Hừ, làm như không ai biết ấy. Sai được hai lần thì tướng quân cũng thấy mệt. Dứt khoát bảo phu thuyền đi chậm lại. nhờ vậy mới được yên tĩnh mấy hôm. Phương quyền biểu môi. Tiểu thức cười xòa, buồn nhủ. Cuối cùng Mai Uyến Ngọc cũng chịu ra tay. Hẳn sau này trong phủ sẽ náo nhiệt lắm cho xem. Đừng biểu môi trở mắt nữa. Hậu phớt tỉ tỉ của các em vừa thành thân. Giờ đã chuyển ra hẻm sau. Em mới về cũng nên bớt thời gian đi thăm nàng đi. hộp sự của Hậu Phước và Tả Tế Đường được tổ chức trước khi lý sở về Tần Xuyên. Vì đang trong tháng trăng mật nên không cho nàng lại phủ. Phương Quyền cười, vân giả. Lúc này Phương Như ôm ba bốn chiếc hộp đi vào, hai nhà đầu chuyển từng hộp từ hộp lên bàn. Là quà mừng cho nhà ai vậy? Chỉ có quà cưới mới vẽ hình uyên ương nghịch nước. Tiểu thư nhà họ lử mới định thân, phu nhân bảo chuẩn bị quà mừng. Phương Như vừa nói vừa mở hộp ra để tiểu thức kiểm tra. Ủa, nẻ gái mới mấy tuổi? Phương Quyền nhớ lần trước khi Lữ Phu Nhân dẫn con gái đầu tới phủ. Hình như cũng chỉ khoảng 10 tuổi thôi mà. Đó là chuyện của năm nào rồi hả? Chúng ta ở Dương Thành đã bao lâu? Sao lại đến từng xuyên hơn nửa năm? Giờ tiểu thư nhà hội lũ cao sắp bằng ta rồi đấy. Năm nay chắc cũng phải 13. Phương Như cười nói. Nghe nhắc đến đồ tuổi này, tiểu thức thầm lắc đầu người ngội, đúng là vẫn còn nhỏ thật. May mà chỉ mới đến hôn. Với nhà ai thế? Phương Quyên nhận dây bột đỏ trên tay Phương Như, phụ nàng gói quà. Nghe bảo là hát gia từng xuyên chúng ta. Phương Như trả lời. Ôi, lửa phương nhân có mặt mũi thật, này hát gia vừa được tước vị, cửa nhà hơi bị cao nhé. Nghe nói số người muốn làm mai nhà bọn họ xếp dài từ đây đến sông Hộ Thành kia kìa. Phương Quyền theo hầu hai lão di nương một thời gian nên cũng biết rõ một vài chuyện lớn nhỏ ở Tần Xuyên. Tiểu tất kiểm tra quà cáp, cảm thấy có vẻ thiêu thiếu. Quan hệ giữa lý sở và lưỡi lương khá thân, nếu đem so với người ngoài, nên nàng bèn bảo Phương Như đi lấy hai thớt lũ đỏ đem tới. Vì là quà cưới nên phải đánh kết nhiều màu, hai nhà đầu ngồi ngay trong phòng thất kết. Chốc lát sau, ba ma ở phòng ngoài tới báo, nói hạ tam gia ở vườn sau muốn gặp phu nhân. Hạ tam gia... Hồi ở Tần Xuyên, tiểu thất để bà ấy trong câu chuyện bếp nút trà nước, làm việc rất ổn, sợ trở lại kinh thành. Vì dương mama đã cáo lão ở lại điền trang Tần Xuyên nên tiểu thất đang định sao chuyện vườn tược lại cho bà ấy. Xong vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Này bà ấy muốn gặp, không lẽ cũng là vì chuyện này? Nàng gột đầu cho người vào. Trên đường đi, mama đã vất vả rồi. Tiểu thất vương tây rút sợi chỉ đỏ trên bàn, tỉ mỉ thắt kết. Chuyện trong chức trách, nào có gì vất vả? Hà Tam nhìn chỉ đỏ trên tay tiểu thức, có vẻ muốn nói nhưng khó mở miệng. trong thế Phương Như nhìn tiểu thức, thấy tiểu thức gọt đầu, nàng bèn đặt câu vị trong tay xuống cười bảo. Bình thường mama hùng hổ lắm mà, sao giờ lại ngại ngùng thế? Cũng chỉ là hỏi về chuyện công việc thôi, phu nhân còn có thể làm gì mama sao? Hà Tam nhuyễn miệng cười, thì cũng là chuyện thế đấy. Tôi trước này quen làm lụng bận rộn rồi, ngày được rảnh ràng lại thấy thiếu, chỉ mong phu nhân sớm ngày giao việc. Tiểu thất cười, ta định để các bà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp, nào ngờ bà lại không thích ngồi không? Nàng đặt chỉ đỏ xuống, ngẫm nghĩ rồi nói, nhờ lòng ân của thánh chủ, khu rừng ngoài vườn rau của nhà ta đã được ban cho tướng quân. Trước mắt chưa có ai quản lý, bà để mắc giúp ta ít bữa. Đợi chuyện nhà đâu vào đấy, trong phủ ta ổn định xong xuôi. Đến lúc đó sẽ phân việc cho bà. Hạch Tam Gia mừng rỡ vân dạ, bà vốn là người của vườn sau. Tuy cũng phụ trách bếp trà nước được mấy ngày, nhưng nó cho cùng là chẳng phải người chuyên làm công việc tỉ mẫn ấy Còn đây mới là công việc phù hợp với bà nhất. Phương Nhân cứ nhìn xem, nếu tôi làm không ổn thì người cứ vặn đầu tôi xuống. Việc khác bà không dám nói, nhưng nếu là công việc này thì bà có thể vỗ ngực đảm bảo. Cha mẹ bà xuất thân làm nghề vườn, mọi chuyện trong vườn nhà bà đều biết rõ. À, phải rồi. Chuyện bên bếp trà, có điều này tôi muốn nói rõ với phu nhân. Từ sau khi phu nhân đến Kinh Thành, các làng cô nương của nương tử nhà họ Mai rất hay ra sau đòi bánh trái. Nói thưa phu nhân và tiểu thư phòng lớn thích ăn, tôi không dám không đưa, lùng nào cũng ghi vào sổ. Giờ cộng lại, nói ít, cũng phải mười mấy lượng bạc. Nàng ta đúng là thông minh, dùng tiền công đổi lấy ơn huệ cho riêng mình. Phương Quyền tức giận. Tiểu thức im lặng nhìn Phương Như. Phương Như hiểu ý. Tự biết thời điểm kiểm tra mình đã đến, thấy là nàng hắn giọng, nói với Hà Tam gia. Nếu mà mà đã ghi sổ, thì dĩ nhiên phải đòi lại nàng ấy. Quy định trong phủ ta là nợ của người nào thì người đó trả. Đến tuân quần cũng phải theo quy định này còn về điểm tâm của đại thiếu phu nhân và tiểu thư đồng phủ. Chị giàu cháu gái ăn mấy món điểm tâm chút nào phải chuyện ghê gớm, cậu phải đề phòng làm gì? Đương nhiên là cứ đưa sang thôi. Không lại khiến đám tiểu nhân đầu khoảng mắt chuột ngoài kia lập hỏng danh tiếng hai phòng nhà ta. Câu này là Phương Như nói với bên ngoài, các bà tử đang khuôn đồ trong sân, nghe rõ mồm một. Tiểu thất mỉm cười với Phương Như, cảm thấy nhà đầu này được việc rồi đấy. Hậu phức dạy dỗ không tệ. Chưa đến nửa buổi chiều, Lời của Phương Như đã qua miệng những kẻ cố ý thêm dầu dẫm muối truyền tới làng Thảo Đường Trước mắt, Mai Uyển Ngọc và Triệu Xuân Khởi tạm thời ở đây Đến giờ cơm tối, Hà Tam Gia cầm sổ sách đến hỏi chuyện tiền bạc Đại nhà đầu lan trân của Mai Uyển Ngọc lấy bà có trong phòng ra trả Khép cửa tiếng người đi, nàng ta xì một tiếng Rặt một nhà toàn hồ ly tinh Đúng lúc, Mai Uyển Ngọc vén rèm đi ra Nghe nàng ta đối thấy thì câu mày Tài vết mạch trừng Nói mát cũng được gì Lời trường biển môi Sao mà ngu gia du châu lại có đứa con gái Chuyên tị nạnh thế nhỉ Vác cái bụng bự suốt ngày Còn kè kè giữ chồng lại qua đêm trong phòng Giờ đến tốn bao nhiêu bạc cũng phải tính toán cho rõ Có giỏi ra ngoài hỏi thăm xem Mai ra chúng ta còn thiếu mấy đồng bạc lẻ đó à Nhìn sắc mặt Mai Biển Ngọc Nàng ta lại nói tiếp Cũng tại người đối diện lắm sự Ghét người ta sống tốt hơn mình Lần trước nó không phải nàng ta phá đám Thì e, bây giờ tướng quân đã đến phòng chúng ta rồi Trên đường trở về Lý Sở và Lý Húc Từng uống trượu say một lần Các nàng tính nhau lúc lộn xộn Dẫn ngay ấy đến phòng của nương tử Ai dẹ triệu nương tử ở đối diện Xong ra gây sự Làm chuyện bất thành Đúng là phí cả cơ hội tốt Mày uyển hột nhìn qua cửa đối diện Khéo vì chuyện của tố la Mà nàng ta tức ta đấy Đúng là hồi trước, đàn đã bua chuột tố la ngán chân triệu đương tử Định một mũi tên trúng hai đích lấy người ở mai viện gây hấn với triệu gia Nào ngờ nàng ta hành sự quá cẩn thận Biết nhẫn không tố cáo triệu gia Ngược lại, cô khiến triệu đương tử lấy làm cảm kích Sao có thể trách nương tử chuyện của tố la và thiến la? Nếu nàng ta thật sự thương gia đầu nhà mình Thì nhẽ ra ngay từ đầu nên cho tố la tiền cứu anh mình Nương tử chỉ là tốt bụng sức tố la Tố la cảm kích Nên mới tiết lộ chuyện triệu gia trả ơn Làng Trần nói Được rồi Chuyện cũng đã qua Đừng nhắc lại nữa Giờ chúng ta đã tới Kinh Thành Sau này còn nhiều thi giờ này công tin lý sợ chỉ sống ái mỗi người ở mai viện Kiểu gì cũng sẽ chán ngán cho xem Làng Trần cười đáp Cũng đúng Gần đây Đại Thái Thái Đông Phủ đã gỡ lệnh cấm cho Đại Thiếu Phu Nhân Cũng nhờ nương tử khéo hằng khéo nói Nếu Đại Thiếu Phu Nhân chịu nghe theo Sau này sinh được con trai thì tương lai cả đồng phủ sẽ là thiên hạ của đại thiếu phu nhân. Đến khi ấy cũng có thể can thiệp với chuyện trong phủ chúng ta. Chuyện chưa có gì mà nói cứ như thật. Chớ có nghĩ nhiều. Lúc nãy báo các ngươi đưa đồ tới thư phòng và tung bách viện. Đã đưa chưa? Mai Uyển Ngọc nói. Dạ đưa rồi ạ. Phương Ma ngủ sớm đã Mai lên ở tung bách viện nhận thay. Còn phía thư phòng thì... Nàng ta biểu môi. Nói là tướng quân từ nội phủ về đến thẳng Mai Viện cũng ăn tối ở đó luôn. Mai Uyển Ngọc cầm đũa khỏe món trong đĩa. Mai Linh, có phải là nhà đầu được vương ma ma theo từ tuần xuyên không? Đúng rồi ạ, nghe nói vốn dĩ ngày trước ra hầu hạ tướng quân. Nhưng từ khi người ở Mai Viện được sủng thì bị gạt ra. Về sau nàng ta được ma ma gã đến điện trang nhưng không chịu vất vả nổi nên đã quay về rồi. Giờ vẫn đang phục vụ ở tung bách viện. Ngày này ta lấm lét trong đông ngoài. Nghe nói hận người này ở mai viện đến xương tủy. Mai Viễn Ngọc động chân mày. Gớm một đũa thịt hấp thính cho vào miệng, chậm rãi nhai. Người ở mai viện cũng sắp đến ngày rồi phải không? Bảo là hạ tuần tháng 9, chắc cũng vài hôm nữa thôi. Nghe nói phòng bên đó chuẩn bị rất nhiều đồ cho bé gái. Gì mà chắc chắn 8 phần là con gái. làn trần chật chật, hỏi tầng xuyên. Bà tưởng nhờ cửu Thái thái nói nàng ta có tướng mặt hoa, kiểu gì sau này cũng sẽ toàn sinh con gái. Nào biết may mắn thế nào, thay đầu lại là con trai. mời Uyển Ngọc trởn mắt, người càng ngày càng ăn đói không biết điểm dừng rồi đấy. Làng Trần thè lũi. Ngày 26 tháng 9, thầy giáo vỡ lòng được bạch cư thiền giới thiệu. Lục Ngọc Phong chính thức mở lớp dạy học tại Lý Gia để bày tỏ sự trình trọng. Liên sợ đích thân dẫn con trai và các cháu Tới học đường làm lễ bái sư Trùng hợp Lý Húc cũng đang ở nhà Nghe nói về chuyện này nên cũng tranh thủ Thời gian đến một chuyến Để tụi nhỏ hiểu được tầm quan trọng của việc học Hai anh em thể hiện rất lễ phép Nhưng điều này lại khiến Lục Ngọc Phong thấp thổm Nghĩ bụng chỉ là dạy vỡ lòng thôi mà Việc gì phải làm lớn đến vậy Có phải đã đánh giá ông quá cao rồi không Nhưng dù thế nào Ông vẫn lấy làm thoải mái Nhất là khi Lý Sở nói với tụi nhỏ Từ đây trở đi Hệ đã bước vào ngưỡng cửa lớp học Thì cha mẹ sẽ không dúng tay vào Sử phạt thế nào Tất cả đều theo thầy Thế là ngày đầu tiên đi học Thằng Nhi đã bị đánh vào tay Vì thằng bé chơi rượt đuổi quấy nhiễu giờ học của các anh Tiểu thất tính cười cho con trai đáng đổi Đó không cho đi học Mà còn khăng khăn đổi đi Rồi giờ đi học lại phá bỉnh Nhưng khi thấy hai tay con trai bị sưng đỏ Thì nàng lại khó chịu Còn mình mình đánh mình mắng ra sao cũng được. Xong người khác động tới thì lại rất bực. Nhưng cũng chỉ khó chịu trong lòng vậy thôi. Một khi đã bước vào cửa lớp thì không còn nhớ bên cạnh cha mẹ nữa. Khoan ngày thứ hai, vừa thức dậy, nàng đã hỏi con có muốn đi học nữa không? Thằng bé hết nhìn mẹ lại nhìn sang bào vú với mấy người hầu. Cuối cùng vẫn gợt đầu đòi đi. Thầy giáo dạy học nghiêm khắc thật. Sao bù lại có thể chơi với các anh? Ở nhà tuy sung sướng nhưng lại không được chơi. Vậy là tiểu thớt thay cho con áo khoác cổ tròn bó tay, đều chéo cặp vải, trong cặp đựng hai chiếc bút lông nhỏ nhỏ với ít quả khô thằng bé thích ăn. Này chẳng mong con học khỏi được nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên đến khi tan học là tốt lắm rồi. Chuẩn bị quần áo và cặp sách xong xuôi, này dẫn con đến lớp. Dọc đường cứ dặn đi dặn lại, không được phá giờ học của các anh nữa. Thằng bé vân vân dạ dạ, Lúc đi ngang qua cửa hôn thì tình cờ gặp thần Nhi ở phòng lớn dẫn em trai Vân Nhi đến học. Hai đứa nhau gặp nhau là lại âm ý như hai đứa ngốc. Hai đứa Vân Hằng này đúng là được di truyền sức lực của đàn ông nhà họ Lý. Kiểu gì sau này cũng sẽ theo nghiệp võ cho xem. tiêu thất dặn thần Nhi vài câu cho để cậu dẫn hai thằng quỷ nhỏ lên lớp. Trên đường về nhà, bỗng sực nhớ hôm trước Mama và Điền Trang thăm bệnh chồng. Nàng bèn rẽ vào tùng bách viện ngồi một lát. Hỏi thăm bệnh tình của vương lão đầu, nhưng tiện bàn về hôn sự của cháu trai mama. Lúc về tới mai viện thì đã xế trưa. Tiểu thức nhìn sổ sách một lúc, chật thấy bụng nhói đau như ăn phải đồ hỏng. Nhưng đi vệ sinh mấy lần mà vẫn không đỡ. Thanh liên thấy không ổn, bèn cho người đến lưu ra mời lưu thấy y. Lại bảo mai hương tới tiền viện thông báo cho tạ tới đường. Ít hôm trước, lý sợ đã chính thức nhậm chức ở nội phủ. Đúng lúc hôm nay phải vào triều chầu. Thảo luận về cuộc chiến ở đại uyển khẩu và chuyện ký kết hiệp định với hai nước Liêu Hán, cả triều tranh luận ồn ào đến tận đầu giờ chiều mới bãi. Vừa bước ra cửa cung đã thấy Tạ Tây Đường thấp thỏm đứng chờ, Lý Sở lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Đúng như dự đoán, Tạ Tây Đường nói nạt bắt đầu đau bụng từ xế trưa. Lý sợ đi thẳng từ cửa cung về nhà, trong vòng một nén nhang, ném cương ngựa qua một bên rồi chạy sộc tới hậu trạch. Vừa vào mai viện đã thấy trong sơn chi đích người là ngươi. Trên cửa phòng tây treo lụa đỏ, Lưu Thái Y đang đứng bên ngoài. Sao rồi? Lý sở dơ tay quẹt mồ hôi trên đầu, hổn hện hỏi Lưu Thái Y. Tướng quần chớ vội, phu nhân vẫn luôn khỏe mạnh. Chỉ gặp chút trắc trở nhỏ, tổng thể không có gì đáng lo. Lưu Thái Y trấn an. Bất thình lình trong phòng vang lên tiếng thét đầy đau đớn. Lý sở vén rèm toan bước vào, xong bị các bà tử súng lại ngăn cản. Vương ma khuyên hắn chớ làm ảnh hưởng đến người bên trong. Lúc này hắn mới thôi. Nhưng vẫn sốt ruột đi đi lại lại trước cửa. Qua một lúc thái lâu, cuối cùng bên trong vọng ra tiếng trẻ khóc. Liến sở thở phào một hơi. Em trai! Em trai! Hằng nhi chỉ vào trong phòng mà nói với cha. Chẳng mấy chốc bà đổ ôm tả đi ra. Đúng là một đứa bé trai. Liến sở vui thì có vui, nhưng không quá hưng phấn. Dù gì cũng đã trải qua lúc sinh Hằng Nhi Giờ cũng chỉ là thêm đứa nữa mà thôi Với cả thời gian qua Nàng cứ luôn miệng nói bên tay hắn Duyền mà sinh con gái Còn nói mama đã cho người kiểm tra Là bé gái Nên đầm ra án cũng mong ngóng cùng Nghĩ bụng nếu sinh được cô con gái như nàng Thì hai biết mấy Ai dẹ lại là một thằng nhóc Cũng như lần Hằng Nhi chào đời Sinh con xong Lý sở cuộn chăn ôm tiểu thất Từ trong phòng sinh quay về phòng ngủ Điểm khác biệt là quá trình sinh lỗi lần này có hơi nguy hiểm. Nàng không còn sức nói chuyện với hắn nữa. Chỉ nghe theo lời dặn của Lưu Thái Y. Uống một viên thuốc rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lý sở mời Lưu Thái Y đến trái phòng nói chuyện. Hắn cảm thấy lần này nàng lâm buồn quá đột ngột. Trước đó vị trí của bào thai vẫn bình thường. Lần nào bắt mạch, Lưu Thái Y cũng khen mạch nàng đập ổn. Trong nhà còn mời bà đỡ đến chăm sóc. Chưa thấy ai nói có dấu hiệu sắp sinh. Lưu Thái Y cũng không dám chắc chắn, chỉ dặn hắn kiểm tra xem mấy ngày qua nàng có ăn thứ gì không nên ăn không. chương 62 Tống Khứ Mai Linh Do quá trình sinh nỗi không suôn sẻ sản phụ gặp chuyện, nên dưới sự sắp xếp của Lưu Thái Y, việc hồi phục sau sinh cẩn thận hơn rất nhiều so với thai đầu. Lý sợ còn gọi Hồng Phất ở hẻm sâu về. Nàng ấy là người thận trọng, biết cân nhắc sự tình. Nếu có nàng thì tiểu thất cũng yên tâm hơn. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy có gì đó không ổn trong quá trình sinh lần này, nhưng lại không tìm được manh mối. Sau khi đứa trẻ thứ hai chào đời, trong nhà lần lượt tới chúc mừng, đầu tiên là ngô gia và thiếu quân, tiếp đến là nhóm người vạn phu nhân, sau đó nữa là những người có quan hệ với Lý Gia cùng với các đồng liêu trên quan trường. Nói chung là ở tiền viện rất náo nhiệt, vì chưa đầy tháng nên rất ít ai đến hậu viện thăm hai mẹ con. Chỉ người bên ngoại như tổ mẫu ngô gia hay ngô thiếu quân mới có vinh dự ấy. Sau đấy là đến nữ quyến ở trong nhà chính lý gia. Đại thái thái tới một chuyến, đem theo không ít dụ liệu quý bồi bổ. Triều thị phòng ba đem tới đồ chơi và quần áo cho đứa trẻ. Còn hàng khuyên với tiểu thất một hồi. May thị phòng lớn đến cuối cùng. Đứng trong phòng nói vài câu hời hợp rồi đi ra. Sinh con là chuyện lớn, sao không thấy hai nương tử trong phòng các ngươi đến phục vụ. Vừa ra khỏi cửa, Mai Thị phòng lớn hội hội Phương Quyên Phương Quyên cung kính đáp Tuấn Quyên nói trong viện đã nhiều người Nên không để bên kia tới Sợ ồn ào ảnh hưởng đến phu nhân và nhị thiếu da Ai kia tốt số nhỉ Ngậm trong miệng còn sợ tan Mai Thị buông một câu mập mờ Rồi cúi đầu bước lên kiệu Nhìn thì đi qua cửa hông Phương Quyên biểu môi xoay người đi vào trong cửa đang tính khép cửa Thì bỗng thấy thanh la và lan trân Của lang thảo đường ôm một chiếc hộp đi tới Phương Quyên tỷ hôm nay là ngày mừng nửa tháng của thiếu gia, nương tủ nhà ta có chuẩn bị ít đồ tặng thiếu gia. Làng trần cười bước lên, Phương Quyên nhìn nàng ta một lượt từ đầu tới chân. Đường tử khách khí quá, đoạn ngoái đầu gọi một bà tử trong viện tới, lấy đồ đem đến tay phòng. Nhận quà đã xong, thấy hai cô nàng không có ý định rời đi, Phương Quyên tò mò hỏi. Còn có việc gì à? Làng trần nhìn thanh la, thanh la im lặng. Dù gì, nương tử của các nàng cũng đã dặn Quyết không được liên quan tới đông phòng nữa Bọn họ thích làm gì thì mặc Thế thanh la không lên tiếng lên trơn cười nói Hai nương tử muốn đến hầm phu nhân và thiếu gia Ta không quyết định được Tướng quân đã dặn Ngoài nhà ngoại và nữ quyến nhà chính ra Không một ai được bước vào viện Nếu để các nàng vào thật lỗ sẽ ra chuyện Thì biết làm sao Hai cô gái bị chặn họng Không nói thêm được nữa Trên đường về, Thanh La nói với Lan Trân, sau này phòng các cô muốn làm gì thì tự đi mà làm, đừng lối kéo phòng bọn ta nữa, bọn ta nào muốn trèo cao. Tối La và tiếng La, một người bị lừa, một người bị chỉ em hại. Cuối cùng đều rơi vào kết quả bị triệu ra bán đi, cho nên đàn ta cũng không dám dính líu gì với đồng phòng cả. Hai cô gái hậm hực quay về viện, mỗi người về phòng mình. Mai Uyển Ngọc ở đồng phòng. Là giang phòng ngày xưa tiểu thất ở. Lúc này nàng ta đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy Lan Trơn đi vào thì hỏi. Đã đưa đồ chưa? Đưa rồi ạ họ cũng nhận rồi. Nhưng không cho vào cửa. Nói là tuân quân dặn ngoài nữ quyến nhà ngoại và nhà chính ra, không một ai được phép bước vào. Lan Trơn thưa, Mai Uyển Ngọc nhìn cạnh bàn hỏi. Còn Mai Linh bên Tùng Bách Viện thì sao? Người đã đi gặp nàng ta chưa? Lan trường nhìn ra ngoài, thấp giọng đáp. Nụ tì cũng chỉ gặp nàng ta mấy lần khi tới đưa đồ cho Tùng Bách Viện. Nàng ta làm chuyện kia cũng chỉ là tự xả giận. Thuốc thang lá trà gì đó là tự nàng ta nghe trộn bọn nhà đầu nói lung tung. Nào liên quan gì tới chúng ta? Ngâu tài cầm sách của Mai Uyển Ngọc căng chặt. Sắp tới, bảo người dưới bớt ra ngoài đi. Làng trần gợt đầu. Rồi là nửa tháng trôi qua, Tây Phủ Lý Trạch tổ chức tuyệt đề tháng không lớn không nhỏ. Ngày hôm ấy vô cùng đáo nhiệt, khi mặt trời dần hạ về phía Tây, tiệc vui trong phủ mới thực sự kết thúc. Vương Ma Ma cũng đến phủ tiếp khách, nhưng tuổi đá cao, sức lực có hạn nên chỉ được một lát đã cho người dịu về Tùng bách viện. Nhà đầu Mai Linh đâu rồi? Sao cả chiều nay không thấy nó đâu? Thấy người đấm lưng bóp vai cho mình không phải là Mai Linh, Vương Ma Ma bèn hỏi. Nhà đầu Cúc Hương đang pha trà và nhà đầu Cúc Anh đang đấm lưng nhìn nhau. Rồi Cúc Hương trả lời, hồi xế chiều bị gọi đến tiền viện, từ lúc đó đến giờ không thấy người đâu. Gọi nó đến tiền viện làm gì? Vương Mama thấy lạ, bình thường nha đầu nội viện rất ít khi ra khỏi cửa, hôm nay còn là đại tiệc, ai cho nhà đầu đến làm loạn? Không rõ ạ, là Lâm Mama giống đi. Cúc Hương đáp, là vợ Lâm Điền Sinh. Bây giờ vợ của Lâm Điền Sinh đã được xem như nữ quản gia nhà trên. Nếu bà ấy đã tự ra mặt thì chứng tỏ chuyện không nhỏ. Có nói là chuyện gì không? Không ạ. Hai nhà đầu lắc đầu. Vương Mama đang không hiểu chuyện gì thì lúc này ở bên ngoài có người thưa. Tướng quân tới. Cả ngày bận rộn chưa đúng mệt, thế sao mà cậu cô đến đây? thấy lý sợ vén rèn bước vào, Vương Mama liền kéo hắn đến ngồi vào ghế chủ ở giữa phòng. Lại dặn bọn nhà đầu mau đi nấu trà rải rượu. Trên người nồng mùi rượu, sợ về phòng anh hưởng hai mẹ con nên ra ngoài đi lại cho bớt mùi. Đi ngang qua chỗ mama ma là bỗng thấy đói, bèn vào ngồi một lát. Lý sợ trả lời Vương ma ma lấy làm vui. Từ sau khi Dương Thành quay về, hắn không còn ăn cơm ở chỗ bà nữa. Thế là bà ra nhà đầu bà tử, nhà đi chuẩn bị thức ăn thanh đạm rồi dọn lên. Chẳng mấy chót, trên bàn đã bày ra hai món mặn, hai món chay cùng bốn đĩa rau nấm. Một già một trẻ ngồi trước bàn, Người lớn tuổi bận trộm chia bát đũa, chàng trai trẻ ngoan ngoãn ngồi một bên, lúc này đây như quay lại nhà cũ tự xuyên. 20 năm trước, người ta có gia đình đoàn viên, cậu trước bàn hắn chỉ có mình bà, để hắn không thấy cô đơn, bà nghe theo lời hắn. Từ đứng trước bàn chuyển sang ngồi vào bàn, cũng bắt đầu từ lúc đó, bà trở thành người thân của hắn, nhìn tóc mai bà bạc trắng, lý sợ chật thở dài thuộc sâu. Cảm khái, thời gian trôi đi quá nhanh. Chị phục một cái, hắn đã trưởng thành, còn bà thì đã già đi. Lưng đó còng, tóc cũng ngay một bạc trắng. Nhà đầu kia nói phải, để tốt cho bà. Có một số việc, vẫn nên vòng vo thì hơn. thấy trong viện mà mà vắng vẻ, mấy hôm trước, Lâm tiền Sinh đã mua thêm một nhóm người. Giờ đang ở đằng trước, bà mà, mà bớt thời gian đi xem có thuận mắt không? Nào có ít ỏi, tôi chỉ là bà tử đã già, Đâu phải chủ tử gì Không cần nhiều người phục vụ đến thế Hôm trước nương tử của cậu đã chọn cho tôi Hai nhà đầu tháo vác Quét dọn nhà cửa rất nhanh cầu trong phòng thì có hai đứa cúc hương rồi Nhà đầu Mai Linh cũng hay đến chỗ tôi Không cần thêm nữa đâu Trong phòng cậu mới còn nhiều người đấy Mama cười nói Mama Mai Linh ở ngoài cửa thấp giọng gọi Vương Mama mắt kém Nhìn một lúc mới rõ là ai Bạn nãy nghe nói Lâm Điền Sinh mới gọi người đến tiền viện. Đi làm gì? Sao giờ mới về? Mai Linh sợ hãi nhìn lý sở. Người ở Điền Trang đến, đưa đồ. Nói là có phần của con, nên... Nên đi xem. Thế hả? Vườn mà mà cậu lấy làm bừng thay. Hùng sự của Mai Linh là do một tay bà vung vén. Mấy hôm trước, hai vợ chồng trẻ gây gỗ cả nhau. Bà biết chuyện mà lòng khó chịu. Bây giờ nghe nói thế... Nghĩ có lẽ tiểu thư đó đã thông suốt. Đưa đồ tới để làm lành. Làm mama đứng bên cười phụ họa. mama à, người ở điện trang muốn đón Linh cô nương về. Chỉ sợ ngài không chịu thôi. Ta làm gì mà không chịu? Cũng thành thân rồi, phải sống với nhau thật tốt chứ. Người đang ở đâu? Vương ma ma nhìn quanh bên ngoài. Làm ma ma trả lời. Đang đợi bên ngoài ạ, sợ ngày mắng nên hắn không dám vào. Vương ma ma lén nhìn lý sở, bụng nhũn, vừa khéo hắn cùng ở đây, coi như ra oai giúp Mai Linh, để xem từ nay trở đi, cậu ta còn giáp ức hiếp con bé nữa không? Bảo nó vào gặp ta. Lâm ma nhìn lý sở, lý sở gợt đầu. Một lúc sau, chồng của Mai Linh cúi đầu đi tới ngoài cửa, vọt dáng cao to. Là một thanh niên khỏe khoắn, trông cũng tương tức. Vương ma ma thấy hắn, đầu tiên là nói vài câu khách khí, Sau đó bóng gió về bình thắng nghề sự với vợ mình Cuối cùng trấn an một hồi Cốt cũng chỉ muốn đôi vợ chồng sống với nhau êm đềm Người đàn ông kia cuối đầu đáp Nhất nhất Vì là đàn ông ở bên ngoài Lại đang ban đêm nên không tiện nán lại trong viện quá lâu Vì vậy sau khi nói hết những chuyện cần nói Ma ma bảo lâm mama dẫn người đi Suốt quá trình đó Mấy lần Mai Linh thấp thổ muốn nói với vương mama Nhưng cuối cùng vẫn phải im bặt Trước ánh mắt của Lý Sở Ăn tối xong, thấy liên sở sắp phải đi, làm mama từ ngoài bước vào, nhận chén trà từ tay nhà đầu rồi đưa cho vương ma ma. lão đầu hộ tống có bảo, ngày mai Điền Trang cần dùng xe nên tối nay phải gấp rút trở về. Tướng công của mai cô nương cũng hỏi, liệu tối nay lão thái thái có thể cho người đi được không? Bà vừa nói vừa chỉ vào mai linh. Vương mama nhìn mai linh, tự thấy hai vợ chồng nó đã xa nhau một thời gian, cũng đến lúc trở về rồi. Đi đi, sau này có rảnh thì về thăm ta Mai Linh chảy nước mắt Ôm tay mama không buông Luôn miệng, xin mama thương con Đi sợ đặt chén trà xuống bàn cái cạch Hai vai mai Linh lập tức sụ xuống Làm ma ma đi tới giữa mai Linh Cô nương là người đã xuất giá Lồi lồi kéo kéo khó coi lắm Ma ma thương cô Thì cô cũng phải biết thương mama Cô nương là người thông minh Thế mà lại nghĩ sai Bà dùng số kéo người ra Đỡ nàng ta thi lễ với vương mama và Lý Sở. Vương mama dặn dò nàng ta mấy câu, hẹn đến Tết sẽ tới điện trang đón nàng về mấy ngày. Mai Linh khóc suốt mướt, cuối cùng vẫn bị Lâm mama đưa đi. Lý Sở ngồi lại trò chuyện thêm đôi ba câu với vương mama, cũng nói mình vừa nhậm chức nên bận rộn, mời mama năn ghé mai viện ngồi chơi. Nay trong phòng lại thêm một đứa, Sợ tiểu thất cầu trẻ không ứng phó giỏi. Vương mama lấy làm mừng, bà đã lớn tuổi Cứ ngay ngáy mình không được trọng dụng Này có người đưa ra lời mời Chứng tỏ bà vẫn còn hữu dụng Trong lòng vui khỏi bạc Sự tốt một cắt Lý rỡ ra khỏi tùng bách viện Mèn theo con đường đá xanh đi về phía đông Đi ngang qua cửa nát hẻo lánh Làm mà mà đã dẫn Mai Linh đứng chờ trước cửa vong tướng của ông ta cho nô tì lần này Nô tì công giám nữa Là, là nô tì bị ma xuôi quỷ khiến nhất thôi Thật sự chưa bao giờ dám mại phu nhân và thiếu gia Chỉ là, nghĩ hai năm rồi và chịu khổ, nên, nơi mới án giận. mày Linh quyền rập xuống đất, khóc tức tuổi. Lý sợ nhíu mày, im lặng nhìn nàng ta. Lâm ba ma lạnh lùng lên tiếng. Cô nương đừng kêu oan nữa, mày mà phu nhân và thiếu gia phúc lớn. Chỉ uống một ngộm trà ở tùng bách viện. Nếu chẳng may uống nhiều, thì không biết bây giờ đã ra sao. Không tống cổ cô tới nhà môn là ơn huệ lắm rồi. Cô nương khai thật đi. Nghe thuốc dụy hoa đó từ ai? Mai Linh càng cốc càng dữ. Nụ tì, nụ tì vô tình nghe thấy khi hái hoa ở sau vườn. Lúc đó đông người, thêm, thêm cây cối che khuất. Nụ tì thực sự không nhìn rõ. Bọn họ nói thế nào? Là mà mà hỏi. Mai Linh rung rảy. Là, là, là có người nói phía đông kinh thạnh mới khai trường tiệm phấn hoa. Có, có bán mấy loại thuốc chữa bệnh thâu bụng hành kinh của phụ nữ. Sau đó... Con người nói tôi kia không thể để sản phụ dùng Nếu dùng sẽ sinh ra tác dụng ngược Đúng lúc đợi này ta mới cãi nhau với chồng mình Vừa về phủ thì thấy hai dì nương ở làng thảo đường chỉ tay ra lệnh với đám nô tỳ Nàng ta mới nghĩ Nếu mình được nâng lên làm di nương Thì bây giờ đã có cuộc sống như vậy rồi Cầu giận tắt ở lòng ngược Nàng mới bị ma quỷ ám ảnh đi mua thuốc nhị hoa gì gì đó Nhưng lúc tiểu thất đến tiệm ma ma hàng huyên Nàng ta lén thả vào trong trà Tính khiến nàng ta chịu khổ một chút Chứ thật sự không muốn hại chết mẹ con họ Làm mà mà lý nhìn lý sở Thay hắn nhớ mày Xí chặt nắm đấm Rồi chấp chân bước ra khỏi cửa Mai Linh vừa quỳ vừa lết Định năn nỉ cầu xin như bị lâm mà mà ngán đường Cô nương niệm tình chúng ta biết nhau một thời gian Tàu khuyên cô nên đi đi Như thế cậu giữ được tính mạng Cũng vì nể mặt ma mà Nên phu nhân và tướng quân mới nương tay Từ khi cô làm ra chuyện đó thì đã không thể giữ lại được nữa. Chẳng qua ngại tình cảm của cô và mama. Hơn nửa mama cũng đã có tuổi. tướng quân và phu nhân không muốn có chuyện dơ giấy ấy làm bẩn tại bà ấy. Nơi mới bảo chồng cô đưa cô đi xa. Từ này trở đi. Cô tự thu xếp đi. Mai Linh khóc tức tuổi như đứt từng khúc ruột. Dù chết, nàng ta cũng không muốn rời bỏ căn nhà này. Nàng ta bò dậy, cố chấp muốn năn nỉ nhưng đã bị các bà tử đi tới ống sử trói lại nhét vải vào miệng đưa ra từ cửa nách ở sân sau một chiếc xe lừa đang đậu ngoài cửa phu xe chính là người mới nảy và gặp Vương Mama và Lý Sở cũng chính là chồng của Mai Linh người đàn ông im lặng nhìn các bà tử đưa Mai Linh bị trói lên xe thành thần đã 2 năm từ vui mừng ngày đầu cho đến ngủi lòng vì khiêu khích hắn đã không còn tiếng mong đợi nào với cô gái này nữa Vốn định đời bản thân trở thành tiểu đầu mục thì sẽ nhờ người hủy cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ thì hay quá, cái gì cũng mất hết. Ổn định đi, bao giờ rời khỏi cổng thành, ta sẽ lấy đầu trong miệng cô ra, cho cô mắng chửi thỏa thích. Ngồi trước xe lừa, người đàn ông nghiêng người, cười lạnh một tiếng với trèm xe. Để ta nghe xem cô chửi đại tướng quân nhà cô thế nào. Hăng dụ đầu vào mép cửa. Ý trùng nhân của cô quả nhiên Quý phái oai phong Chỉ tiếc Y chẳng còn buồn nhìn cô lấy một lần Suốt cuộc Cô đã làm cái gì Hắn hỏi người trong xe Trong xe bỗng im bằng Thấy không còn động tĩnh Người đàn ông vụt trôi trong tay Ý trùng nhân của cô bảo lòng điền sinh vân việc cho ta Đến điện trang xuyên Bắc chặn ngựa Dù nơi đó hẻo lánh hoang vắng Nhưng cũng coi như là việc tốt Xong có một điều kiện Y gặn từng chữ với rèm xe Đảm bảo cả đời này cô đừng hòng trời khỏi xuyên bắt Trong xe không một âm thanh bóng đêm như làn nước Ngọn đèn tựa hạt đậu Cửa viện ở làn thảo đường vang lên két két Ngay sau đó nhẹ nhàng khép lại Mai Uyển Ngọc vừa mới rửa mặt thay áo ngủ lan trơn vén ràng đi vào Ghé vào bên tay nàng ta xì xong Nàng ta nghĩ ngờ một hồi Đoạn nhói môi cười Chắc chắn là ý của Mai Viện. Cũng rộng lượng thật. Chỉ vì để túm cổ nàng ta mà có thể nhẫn nhịn tới mức đó. Không hổ là con gái được mạc xa dậy dỗ. Tầm nhìn rộng đấy. Chương 63 Một ngày hai chầu rượu Đầu tháng 11, Kinh Thành đón được tuyết rơi nặng hạt. Đóng lớp giày chuyện nửa thuốc. Tiểu thất vấn khích cực kỳ. Nhưng điều khiến nàng vui hơn cả là Hà ứng kiền được điều về Kinh Thành. Cho nên Hà Phu Nhân cũng sẽ về theo. Ngoài ra, tướng công của Vạn Văn Tú cũng được xin nghỉ thăm người thân, nói có thể đón Tết ở Kinh Thành. Vạn Văn Tú còn xài người báo tin cho mã Khen Cuối tháng 11, cánh nữ quyến Nhương Thành tụ hội về đây gần đủ phần nữa. Đầu tiên là tụ tập một buổi tại Vạn Phủ, đợi đông Phủ Lý Trạch tổ chức đại tiệc thăm quan xong, thì Tiểu Thất lại gửi thiệp mời các nàng ghé nhà. Dụng hương cát ở sau vườn chuẩn bị sẵn bằng tiệc, còn đặt thêm cá vị nước ở sảnh bên Kết quả chẳng một ai mãi may động vào tiệc rượu. Toàn chạy sang bên này nướng thịt. Đây là thịt nai còn tôi, Cha chồng của Văn Tú săn được ở trường Đông Sơn đấy. Sai người đưa một ít sang nhà ta. Này đẹp đến để mọi người cùng nếm thử. Vạn phu nhân đưa một lát thịt nai đã sát cho tiểu thức. Thế là bị Văn Tú chê mẹ không thương con. Trong nhà con có sẵn mà giờ vẫn tới đây tranh ăn hả? Vạn phu nhân vừa cười vừa vé mũi con gái. Nào nào nào! Ta cũng muốn nịnh bỏ quận con phu nhân nữa. Hạ phu nhân đứng bên cười nói Đây là du lưới mật được đem về từ miền Tây. Sao vận chuyển trên đường bị va đập hư hỏng nên quấn chăn ủ đấy. Tướng công nhà ta cầu tưởng ta xấu tiện ở trong rung. Mở ra thấy là du thì thở dài rên suốt hai ngày liền. Nàng bày du lưới ra giữa bàn bắt mọi người phải ăn một miếng cho bằng được. Nàng đã mất bao công suất đem về kia mà. Chúng nữ cũng chịu theo ý nàng mỗi người ăn một miếng Lúc này Hậu Phất đưa rượu nóng tới, nói đây là rượu đào lâm chính cống tiểu thất đem về từ Tần Xuyên. Rượu được sản xuất tại Đào Cốc nên mới có cái tên đó. Được các văn nhân mạch khách ở Đào Cốc khen đức tiếng thiên hạ, mỗi năm chỉ sản xuất chừng này. Tới người nhà hỏi lý cũng chưa chắc đã được uống thỏa thích. Thế thì bên ngoài tất càng khó có phần. Vì trong phòng không có người ngoài nên mọi người cũng không cần kiên dạ. Phạm phu nhân và Hà phu nhân cùng múa tí quyền các phòng được ven, cười vỡ bụng. Trữ quá tam tuần, Hà Phu Nhân muốn hỏi ý kiến của Phạm Phu Nhân về chuyện thuyên chuyển của hạ ứng Kiệt. Thế là hai người lui vào trái phòng tâm sự. Hồi tiểu thất với Phạm Văn Tú, Mã Khê Liên vẫn còn tụ tập. Sợ sảnh bên gió lùa lạnh nên Học Phớt đốt địa long ở mái Tây đưa ba người qua bên ấy. Còn mình dẫn hai nhà đầu Hương Tuệ và Minh Đan, tiếp tục nướng thịt uống rượu. Sau đó cùng tụi Mai Hương và Phương Như cũng đến nhập tiệc. Trong phòng nôn thức tiếng cười, so ra thì mái tay yên tĩnh hơn, địa lông ấm áp, rèm cửa buông, trên đùi ba cô gái đặt thảm nhung dày, vây quanh bàn lửa rầm ri nói chuyện. Trong sắc mặt tỷ kìa, hình như gầy hơn so với lần trước. Mã khi liên cẩn thận quan sát tiểu thất, sinh hiên nhi khó khăn, giờ vẫn đang uống thuốc. Tiểu thất nói, thế mà lúc nãy tỷ không uống rượu, vạn văn tú thấy nàng cô biết quý trọng cơ thể mình. Đã uống thuốc lại còn dám uống rượu Mới uống hết 2 tháng Liệu thầy y bảo dừng ít bữa để đổi toa thuốc Nói thật Nàng thực sự không muốn uống thuốc thêm lần nào nữa Nhưng lý sở không chịu Cứ ép nàng phải uống tiếp Phụ nữ mà Sinh con chính là liều mạng Mã khi liên lắc đầu Cô em chồng nhà ta mới bị ngã mấy hôn trước Mà cũng sắp 5 tháng rồi Vậy là xảy thai Mà còn là con trai nữa chứ Còn suýt mất mạng Tiểu thức và Vạn Văn Tú há miệng thương tiếc. Tuyết trời đã mấy hôm liền, đèn ta cậu phát bụng đi lung tung làm gì? Vạn Văn Tú không hiểu nổi hành động tìm đến cái chết ấy. Là do tỷ không biết nguyên nhân thôi, em chồng nhà ta gã cho người có thước vị. Cô già là con trai trưởng ngày trước cũng đã có một đời vợ, nhưng sinh được một cặp trai gái thì bạo bệnh qua đời. Sau đó có người làm mai em chồng nhà ta? này giải thích với tiểu thức. Tại con nhớ chuyện lần trước mẹ chồng muốn lấy 200 lượng của ta thêm vào của hồi môn không? Đúng là từ sau khi thành thân, sống cũng không tệ. Này áo gấm, này cơm vàng, cơm bạc. Mẹ chồng vên báo với các chị em dâu ta ghê lắm. Rồi có một hôm con cả của cô gia theo tổ phụ lên đường. Ai về bị xe ngửa tông trúng. Mấy ngày sau qua rồi, phòng lớn không có con cháu, bên kia mới ép em chồng nhà ta sinh con. Một ngày uống thuốc ba lần, cuối cùng cũng có thai. Mẹ chồng nàng ta cảm thấy cái thai khá ổn Định đến chùa Giao Quang cầu buồn Hình An Kết quả nàng ta dẫn cái thị thiếp ra cửa tiễn Ai dẹ trượt chân té từ trên bậc thềm Nghe đó lăn mấy vòng luôn đấy Người hầu đâu hết rồi vạn Văn Tú khó tin Có nữ quyến nhà giàu nào mà không có nổi vài ba người hầu Nhất là người đang mang thai Cho dù là ngã cũng không thể lăn mấy vòng được Người ở ngoài sáng, gian nắp trong tối Kẻ gian đã có tà niệm thì muốn đề phòng cũng khó. Tiêu thức nói một cách bình thản mà khi liên mang cái vẻ mặt vẫn là tỉ nhìn thấu mọi thứ. Nhà ta cũng nghi vậy, nhưng... Đẹp ta thở dài. Nhà ta thân phận thấp quá. Người ta nào có coi nhà ta ra gì. Mẹ chồng ta đi thăm con gái. Bà thông ra cuộc ám chị em chồng ta bạc phúc. Đã mang thai cũng không chịu ngồi yên. Vạn văn tú tức bóp chặt hạch đào trên tay. Hạ hiếp người quá đáng Mà khi liên biểu môi nói Chứ còn gì nữa Tiểu thức suy nghĩ Cô ra bên nhà muội có ý gì không Vợ có đứng vững trong nhà được hay không Quan trọng nhất là thái độ của chồng May cô ra không đến nỗi nào Lúc ta với mẹ chồng qua thăm Y còn cố ý đến gặp một lần Khuyên mẹ chồng ta ở lại bộ bản Với vợ mình ít hôm Nhưng cô em chồng nhà ta thì Hãy thấy chồng mình lật khóc đu loa lên Còn bao nhiêu thương tiếc cũng thôi sạch thêm hút mắt nàng ta rồi. Mã Khia Liên nói, chỉ biết khóc cũng có ích gì. Phạm Văn Tú chỉ nghiến răng nói, nếu đổi lại là nàng, đầu tiên phải giữ chặt tướng công rồi tiện tay điều tra xem ai hại mình, chắc chắn sẽ tra được kha khá. Khóc cũng vô ích, phải nghĩ cách giải quyết mới phải. Ví dụ như nàng, thật ra tình cảnh của nàng cũng không khác em chồng của Mã Khia Liên là bao, đều được gã cho nhà có thân phận cao bên ngoài cũng không có tiếng nói may mắn là nàng đã kéo lý sở về phe mình nhưng khi đối mặt với đại gia đình đã có hắn đứng ra ngăn cản đỡ được biết bao nhiêu rắc rối nguyên tắc sự thế của nàng là chó với mèo cùng sống trong giới hạn từ hòa hợp với nhau thậm chí vẫy đuôi nhưng nếu vượt có giới hạn thì sẽ xòe móng nhất là khi dầu nàng đã có hai đứa con nếu dám cả gan đụng tới tụi nhỏ nàng chắc chắn có đủ kiên nhẫn dùng đối phương vào chỗ chết nàng ta ấy Hỏng là hỏng do mẹ chồng nên ta dạy dỗ không nên. Ta nhìn không nổi mới nói mấy câu. Chẳng hay có chịu nghe không? Mã khen liền cảm thấy mình đã làm hết bổn phận của người chị dâu rồi. Rồi sau đó, mã khen liền lại nói sang chuyện mấy bà tiếp bên chồng của em chồng. Sau ít ngày tiếp xúc, nàng không cảm thấy ai hiền lành cả. So sánh như vậy mới thấy trong nhà ba người họ đều có thị thiếp thông phòng. Chỗ tiểu thất có hai quý thiếp, chỗ vạn văn Tú là tiểu thiếp trương gia đưa đến. Còn nhà đầu của Mã Khê Liên thì làm thông phòng, không một ai yên phận. Cũng may cả ba không phải dàn dẻ đối phó, tuy không công khai chịu thiệt nhưng trong âm thầm vẫn đang ăn nhiều trái đắng. Chẳng hạn như tai nạn trong lúc tiểu thức sinh nở, tuy đã điều tra được hôn thủ đứng đằng sau, xong khi truy vấn nguyên nhân thì vẫn mù mịt, hoặc là tiểu thiếp nhà Vạn Văn Tú. nhưng lúc Vạn Văn Tú hồi kinh thăm người thân, thì ta cũng nghĩ đủ cách chạy đến Biên Thành, quán lấy trương hán chi không chịu đi. Còn người bên nhà Mã Khê Liên thì bớt lo hơn. Chỉ tiếc tại có một bà mẹ chồng quá đau đọc. Không những đòi tiền của hai vợ chồng mà còn muốn con dâu phải sinh cháu trai cho bằng được. Phiền phức vô cùng. Cuộc sống chính là một ngọn lửa. Cháy ít cháy nhiều thì vẫn phải cháy. Cháy đến khi hóa hơi tàn cũng là lúc già đi hết cuộc đời. Ngày hôm ấy bãi triều sớm, bờ đông phủ cũng không có chuyện gì nên lý sở về thẳng nội viện. Lại phát hiện vợ mình đang ngủ. Nghe Phương Như nói nàng đã uống mấy ly với mấy người vạn phu nhân Chàng ra chỗ khác đi, để thiếp ngủ thêm lát nữa Tiểu thốt hé mắt đẩy hắn ra Thấy nàng mệt thật, liên sợ cũng không quấy rầy Tiều gối đệm lưng Cầm sách ngồi trên đầu giường đọc Một lúc sau tiểu thất lật người qua lại rồi lâm cơm bò dậy, mắng hắn Người ta đang ngủ mà, cứ ngồi đây thì sao chợp mắt được Đang ngủ ngon mà lại bị hắn phá đám Hắn ngủng đầu lên Mạc trường mạnh đến tìm ta sau buổi trâu mời chúng ta tối nay ké phủ nhà y ăn cơm. Tiểu thốt đang vuốt tóc thì cượng lại. Có nói chuyện gì không? Từ khi mẹ chồng mạc ra đến Kinh Thành, nàng rất ít tới mạc phủ. Không nói. Hắn nhớ mày. Có biết chuyện gì mà chàng cũng nhận lời. Chẳng phải hắn không thích mạc trường mạnh nè. Thấy mấy ngày nay hắn lên chầu mà cứ bơ vào. Chắc hẳn là có chuyện phiền lòng. Dĩ nhiên hắn phải đi coi sao rồi. Đi coi rồi cười người ta à. Này dùng khủy tay thuốc hắn. Con người này đúng là ngày càng ngây thơ. Lý sợ vợ không hiểu vì sao nàng lại thuốc mình. Hắn khép sách lại, hai vợ chồng tình tứ đùa nhau một lúc. Thì thoảng trong rèm là phọng ra một hai tiếng cười. Tới khi tấm rèm được vén lên, cổ áo tiểu thất đang hé mở. Búi tóc cũng rối hư lúc nãy. Nàng đứng dậy vuốt tóc buộc lại, tới trước tủ tìm áo khoác và trang sức ra cửa. Lại bảo Phương Như đi chuẩn bị mấy hộp trái cây. Lại lén theo thùa. Liên sở đang thay quần áo thì vô tình trông thấy mũ đầu khổ trong tay nàng. Vì sinh cậu con thứ hai khiến nàng mệt mỏi quá độ. Lưu Thế Y chỉ định nàng phải tạm dừng những công việc vất vả. Thậm chí cũng bớt may vá theo thùa. Nói là mỏi mắt. Vì vậy y phục của cha con bọn họ năm nay không dám làm phiền nàng. Nào ngờ nàng lại lén may mũ cho người khác. Mũ này may từ lâu rồi. Con trai chàng cũng đổ có nhiều vậy đâu. Thiếp thân là gì thân bé. Chẳng lẽ lại không tặng nổi thứ này? Nàng đặt mũ đầu hổ vào dưới đế hộp quà. Đợi bao giờ nàng khỏe lên, muốn tặng bao nhiêu thì tặng. Thân thể nàng chính là đại sự của ba cha con bọn họ. Bọn họ lo lắng cho nàng là thế, vậy mà nàng lại bỏ ngoài dạ. Lát nụa đến mạc phủ, cấm nàng uống rượu. Cái tốt không học, lại bắt đầu học uống rượu. Tiểu thốt thở dài đầy nặng nề, thâm nhũ, đúng là gió đổi chiều. Kỳ xưa rõ ràng là nàng nói với hắn những câu này. Hai vợ chồng thay đồ xong xuôi Dặn tiền viện chuẩn bị xe ngựa Rồi lên đường đến mạc trạch Vì có mặt mạc mẫu nên theo lễ Hai vợ chồng phải tới hậu đường chào bà trước thăm hỏi vài câu rồi mới tới rảnh chính Vì thức ăn vẫn đang được chuẩn bị Nên mạc trường mạnh dẫn lý sở đến thư phòng dùng trà Tiểu thức được thiếu quân kéo vào phòng nói chuyện Gọi hai người tới cốt là muốn nhờ em rảy một chuyện Cùng là người mình Ngô thiếu quân không hề vòng vo Đi thẳng vào vấn đề Chuyện gì? Thế lực của Mạc Gia và Lý Gia gần như có ngang nhau. Có chuyện gì mà bọn họ lại không thể giải quyết được? Ngô Thiếu Quân tức giận mở mắt. Cũng do mẹ chồng mà ra, Mới hôm trước đến nhà chính chúc thọ ông chú. Con trai con rể nhà người ta đông quá trời. Thế là bà cũng bảo trọng sinh tới giúp. Tỏ vẻ con trai bà cũng thài giỏi như ai. Ai ngồi lại gây ra họa? Rồi nàng kể đầu đuôi câu chuyện cho tiểu thất. Mạc trường mạnh đến giúp chú họ tổ chức thọ yến, vô tình bị nữ quyến của thuận thân vương phủ trong thế. Trong đó có một người lịch tỉnh an huyện chủ nắm trúng Mạc trường mạnh, hai ngày trước cho người đến phủ làm mai Bọn họ không biết anh rể đó có vợ con. Tiêu thất cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Người thiếu quần tức giận. Người ta bảo chỉ cầu trong phủ ta gột đầu thì người ta đồng ý làm đối phòng. Nhưng đó là huyện chủ kia mà. Uyên nghiêm của hoàng gia đâu phải là thứ để hạ thờ xem thường. Nếu người ta vào cửa thật, thì chưa chắc Thiếu Quân đã còn giữ được vị trí chính thức. Héo còn bị đuổi cổ đi nữa. Tổ mẫu, có biết không? Biết rồi, bà ấy cũng đang nghĩ cách. Nghe nói em rể và thuận thân vương có quan hệ tốt, nên mới gọi hai người đến bàn. Ngô Thiếu Quân dặm chôn mãi, gần đây quan hệ của hai vợ chồng mới có cải thiện. Vậy mà lại xảy ra chuyện này. Đúng là hồng nhan họa thủy. Tiểu thức than thở Chỉ cần có dung màu đẹp Thì bất luận là nam hay nữ Cũng không an toàn Rồi nàng lại lấy làm vui May mà cha sắp nhỏ nhà nàng Không phải là hàng bán chạy Dĩ nhiên tiểu thức sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Chuyện này không những dính đến thể diện của ngô gia Nếu xử lý không khéo Thì có khi cậu bị liên lụy Nàng còn là con gái nhà nhỏ ngô Chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều Cho nên không thể bàn quan được Hai chị em ngô gia đang ngồi trong phòng bàn bạc cách giải quyết Thì ở thư phòng bên kia Hai anh em đồng hao cũng cầu mày vì chuyện ấy Thoạt nhìn có vẻ chỉ là chuyện nhỏ Nhưng nếu làm không khéo Thì rất có thể sẽ dẫn tới hỏa sát thân Để bất lợi cho cả mạc gia lũng ngô gia Trên đường về Tiểu thất hỏi lý sở có cách nào đối phó không Khó nói lắm Ngày xưa hắn và Thuận Tân Vương cùng làm ở hội phủ Nên cũng hiểu được một hai chuyện trong vườn phủ Vì thuận thân vương được mẫu hậu nuôn chiều Lại được tiên đế yêu quý Thế nên sau khi kế vị Đương Kim Thánh Thượng rất không yên tâm về ông Vì để trấn an hoàng huynh Lão vương già bỏ bay chuyện triều chính Suốt ngày chơi đùa Thánh chủ cũng vui vẻ để ông như thế Đó cũng là nguyên nhân Vương Phủ đông đảo thê thiếp con cái Nói thật Còn cháu nhà thế gia nào có bản lĩnh Cũng đều không muốn kết thân với thuận vương Phủ Thứ nhất Là nhà ông không có thực quyền Thứ hai, vì lý do gia phong, trong phủ toàn các công tử ăn chơi trát tán, các tiểu thư cũng được chịu sinh hư, rất khó hầu hạ. Ai kết thông gia cũng khổ, không thể tả. Trong ba đại gia tộc, chỉ có ngụy Gia vì thánh chủ mai mối nên mới cưới một người con gái nhà ông. Nghe nói Tây Phủ cũng ồn ào lắm, nhưng vì thân phận của nàng ta nên ngụy Gia không đã động được gì. Cuối cùng cũng ngụy Lão Gia đành ra mặt. Đưa việc quận chúa và tướng công của nàng ta đến một thành nhỏ Tây Nam Nói nghe oai là để con cháu tự lập Thực ra là trục xuất Ý là nhà ta không cần loại con cháu đó Thích thì tự đi mà làm Từ đó trở đi Không một ai dám cưới con gái Thuận Vương Phủ nữa Ngày Thuận Ngụy ra cũng bó tay Thì nhà bình thường sẽ có thể Vậy là ở Thuận Vương Phủ Số các cô nương chờ cưới ngày một nhiều Vì vẫn sinh liên tục Tức vì huyện chủ chắc là mấy người được phong năm nhâm tử, tính ra cũng bằng tuổi ta. Cũng sắp 30 đến nơi rồi, lý sợ nói. Nhà bọn họ còn được phong theo nhóm hả? Tự thất khiếp hải. Tụ thánh chủ cũng hiểu rõ chuyện nhà ông ấy, nói gì cũng là con cháu hoàng gia. Nếu khó còi quá thì hoàng gia mất mặt, thế là ban thưởng tuốt hiệu. Nghĩ chắc sẽ có người trông vào tuốt hiệu đó mà cưới cô nương nhà họ. Đầu tiên là quận chúa, nhưng dần dần ngày càng sinh nhiều. Để đổi thành huyện chủ, cuối cùng thì không có luôn. Tước hiệu là thứ người này có thì người kia không được. Đầu thể cứ để nhà ông ấy ôm trọn, cuối cùng thánh chủ cũng chẳng buồn quan tâm. Thuận Vương Gia không để ý à, dù gì cũng là ruột thịt của mình, ít nhất cũng phải quản chứ. Đến tên của mấy đứa sau ông ấy còn không nhớ nổi nữa là, thỉnh hoảng nhớ tới là lại rầu rỉ. Hắn cười cười, kế một câu, quá nhiều nộ thì không còn rầu. Trước khi thuận thân vương con nửa đùa nửa thật nói muốn gã con gái cho hắn, cũng may khi ấy đang nghỉ hôn với ngô gia, nhờ thế mới tránh được kiếp nạn. Chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, nếu đại huyện chủ vào cửa thật thì chắc chắn thiếu quần sẽ không có kết quả tốt. Tiểu thất nói, này mặt trường mạnh đã có vẻ cánh độc lập, mặt da sẽ không ngồi yên đâu. Lý sở lại thấy đây không phải là chuyện lớn, chỉ là rắc rối thôi. Kiểu gì Mạc Gia cũng để ý tới an nguy con cháu nhà mình liệu có cân nhắc cho thiếu quân không? Nếu thời khắc quan trọng tới Mạc Gia cũng sẽ chỉ bảo vệ con cháu nhà mình Chuyện hôn nhân của con cái nhìn qua tuy nhỏ nhưng hệ lụy rất lớn đàn xem trong ba đại gia tộc có nhà nào cưới người ngoài chỉ tính mỗi tần xuyên bọn họ thôi đại ca cưới Mai Thị Tam ca cưới Triệu Thị toàn là con gái của phe phái nội bộ tần xuyên Chỉ có hắn là cưới con gái nhà họ ngô. Xem như cưới thấp. Viên ngư giữa bọn họ không cần dựa vào vợ nâng cao thân phận. Cưới thấp sẽ dễ chèn ép gia tộc của đối phương. Không trở thành vật ngán đường cho mình. Con cháu cũng dễ tạo uy tín. Không bị cha vợ chi phối. Mạc già sẽ không để người mình dạy con bồi dưỡng vì kẻ khác lợi dụng. Nên với hắn, chuyện của Mạc Trường Mạnh là hữu kinh vô hiểm. Tự Mạc Trường Mạnh cũng nghĩ đến điều đó. Sợ dĩ buồn là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân